các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vui gia phụ giúp công việc cho tôi, nhớ như thế, đừng có để người ta nghi ngờ, chống đánh xuôi càng thổi ngược là chết tây. Sa Hải Ninh mới có một ngày, duyên đã cảm thấy day dứt nhớ xóm làng, nhớ cha mẹ và các đồng chí trong chi bộ. Đứng trong hiệu thuốc Vĩnh An đường trông ra nhìn dòng người đi lại trước những căn phố xa lạ, Duyên thốt nhớ đến anh Tân của cô đã từng cho học ở Hà Nội mấy năm, rồi bỏ lên rừng mang bệnh mà chết. Rồi duyên lại lan man nhớ đến Minh, người bạn thu ấu thơ cũng xuống học ở Hà Nội mà chẳng biết bây giờ ra sao. Thật ra thì Minh vẫn ở gần nhà thuốc với ngàn đường mà Duyên không biết. Từ ngày ở tù ra, Minh không về làng nữa, anh nán lại luôn tại Hà Nội, mướn căn gác nhỏ ở khu Khâm Thiên. Anh gia nhập Việt Nam Quốc dân Đảng và sống hẳn bằng nghề viết báo. Hơn 1 năm qua Quốc dân Đảng gặp bao nhiêu sóng gió, tưởng chừng như sắp tan vỡ. Đại đa số các nhân vật ưu tú đều đã vào tù, chỉ riêng Minh còn may mắn chưa bị lộ tung tích, khác với nhiều đồng chí trung ương, trong đó có cả đảng trưởng Nguyễn Thái Học vẫn coi Đông Dương Cộng sản Đảng là một đoàn thể cùng chí hướng đánh tay Minh thì chịu ảnh hưởng của Lê Hữu Cảnh nên rất ác cảm với cộng sản. Thế mà chớ trêu thay, chị em Duyên lại đang là những đảng viên nhiệt tình nhất của nhóm người vô sản này. Một buổi chiều đi làm về trên phố Khâm Thiên, gần tới hiệu thuốc Bắc Vĩnh An đường, Minh bỗng giật mình thấy một cô gái bưng chậu nước từ trong nhà ra sân, nhìn nhanh hai bên rồi hất mạnh thao nước ra đường. Minh đứng khựng lại, Nếp vào một góc cây để nhìn cho rõ. Vì anh vừa nhận ra duyên. Anh rổi mắt nhìn kỹ lại và quả thực anh không lầm. Cô gái ấy chính là duyên. Minh tự hỏi, duyên từ Hải Ninh lên đây làm gì? Sao lại ở trong tiệm thuốc bắc này? Anh đứng thẳng người, bàn tay phải đặt lên ngực, nghe rõ trái tim mình đập thình thịch. Anh thấy duyên quay vào nhà, cất cái thau rồi lại trở ra. Lần này Duyên bưng mẹ thuốc phơi trên sân gạch vô nhà và rồi không quay ra nữa. Duyên vẫn tóc chần mặc áo cánh nâu yếm trắng, quần đen và đi chân đất. Toàn thân vẫn toát ra cái vẻ hiền lành của một cô gái quê còn xa lạ với thị thành. Nét đổi thay duy nhất mình thấy ở Duyên hôm nay là cô không mặc váy, giống như đa số con gái giới Hải Ninh. Mình chờ thêm một lúc rồi lặng lẽ bước đi. Cái quá khứ tuổi thơ êm đềm ở làng Hải Ninh ùa về rất nhanh trong đầu Minh. Từ khi anh đến ngồi học chữ nho ở nhà ông giáo lương cùng với Tân, rồi mấy năm xuống Hà Nội học trường cao đẳng cho đến khi vào tù và bị đuổi học. Suốt quãng thời gian dài ấy, gia đình ông giáo lương và bố mẹ Minh vẫn có ý vun đắp cho cuộc hôn nhân của Minh và Tuyết. Nhất là Duyên thì luôn luôn mong đợi cái ngày cô được về nâng khăn sửa túi cho Minh. Nhưng thời cuộc nhiễu nhương, Tân Mắt Sớm và Minh tham gia quốc dân đảng, ít khi có dịp về làng. Chuyện tình giữa anh và Duyên vì vậy cũng nhạt dần, dù anh chẳng nói ra. Anh biết ông bà lương thất vọng lắm, Duyên lại càng náo nề hơn, nhưng họ đều là những người tự trọng, không ai nhắc đến chuyện ấy nữa. Lắm khi nghĩ đến Duyên, mình cũng cảm thấy nao nao tội nghiệp và anh mong có lần nào gặp riêng riêng để nói vài lời ân hận về thái độ lấp lửng của mình. Hôm nay tình cờ nhìn thấy Duyên ở Hà Nội, trong căn nhà xa lạ nằm ngay trên cùng một con phố gần gác trọ của mình. Anh hiểu ngay Duyên lên đây không phải để đi làm thuê làm mướn, giúp việc cho người ta. Giấy rách phải giữ lấy lệ, đời nào ông bà giáo lương để duyên tha phương cầu thực như vậy. Huống chi so với đa số dân làng Hải Ninh, thì gia đình duyên cũng thuộc vào hàng khá giả của ăn của để, đâu đến nỗi phải bỏ làng đi kiếm cơm. Minh biết Tân trước đây theo Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, từng có lần xa gần dù Minh cùng hoạt động. Rồi anh lại nghe tin Hậu tự dưng biến mất khỏi làng, ai cũng tin là cô tự tử nhưng không thấy xác. Bây giờ đến lượt xuyên thoát ly, như vậy thì chắc hẳn Duyên cũng ở trong tổ chức của Tân và Hậu. Và như vậy, cũng có nghĩa là cái hiệu thuốc bắc vĩnh an đường kia chính là một cơ quan của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội đang lọt sát để chờ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net